thưa quý thính giả trong chương trình năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam phần nói về các nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ ba thứ tư có khuynh hướng sáng tác riêng tuần này chúng tôi xin đề cập tới Phạm Thế Mỹ Phạm Thế Mỹ ra chào đời tại Bình Định năm 1932, tức là thuộc thế hệ nhạc sĩ thứ ba. Ông xuất thân là một nhà giáo và từ năm 1959 bắt đầu theo học nhạc tại trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn. Sáng tác đầu tay của ông. Bản Nắng Lên Xóm Nghèo mà quý thính giả vừa thưởng thức qua tiếng hát của Cẩm Ly và Quốc Đại là một trong những bản được ưa chuộng nhất của thể loại dân ca mắm bò thời bấy giờ. Bản này, và sáng tác kế tiếp là Bến Duyên Lành, có lẽ đã được Phạm Thế Mỹ viết vào khoảng năm 1959-60, tức là khi miền Bắc chưa chính thức phát động cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam và dân lành còn được hưởng cuộc sống thái bình, an lạc. Nhưng chỉ vài năm sau, mây đen đã bao phủ bầu trời súng nổ khắp nơi hàng hàng lớp lớp người trai ra đi không hẹn ngày về trong bối cảnh ấy nền nhạc thời trang với chủ đề lính ra đời và ngày càng trở nên phổ biến tuy nhiên bên cạnh rừng nhạc thảm sầu bi lụy hoặc thi vị hóa đời lính đôi khi tới mức cường điệu ấy có một số sáng tác dù cũng viết về đao binh khói lửa tiền tuyến hậu phương nhưng không tuyệt vọng không tôn vinh mà chỉ mơ ước một ngày thanh bình một trong những ca khúc ấy là bản đan áo mùa xuân của phạm thế mỹ và sau đây chúng tôi xin gửi tới quý khán giả qua tiếng hát của hoàng oanh Từ lần hoa mai vàng trước ngõ là thôi em nhớ xuân này chẳng có về hỏi hoa hoa chẳng nói mây mây lặng Rằng anh đang ngoài chiến mình em và manh áo sám trên tay dù rằng ngoài kia vang tiếng pháo đón giao thừa bánh trưng rất xanh với hoa rất vàng mang ngờ là giấc mơ thanh tề anh sẽ về khi mai vàng trước ngõ và lang thang chim én mang sâu về cuối trời quà cho em là bướm và hoa thơm có biếc với gió mát lưng đồi với tiếng sao tuyệt vời anh sẽ về khi không còn tiếng súng trời xanh. Trước mắt nhiều người, Phạm Thế Mỹ là một thành phần phản chiến, nhưng phản chiến theo cái nghĩa vô tư nhất. Tinh thần phản chiến nơi Phạm Thế Mỹ là kết hợp của tình người, tình quê hương, và rất có thể, cả cái tâm từ bi của nhà Phật. Gọi Phạm Thế Mỹ là một người phản chiến vô tư, bởi vì những sáng tác của ông viết về nỗi bất hạnh của thế hệ mình. Dù không che giấu được những buồn tủi xót xa, đã không đáng cay, không oán trách, không trịch thượng phê phán như trong nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn. Trong những bản thuộc loại nhạc thời chiến phổ biến nhất, ăn khách nhất của Phạm Thế Mỹ như thư về em gái thành đô, những ngày xưa thân ái, trăng tàn trên hè phố. Tư tưởng phản chiến có chăng cũng chỉ là gián tiếp mơ hồ qua những lời thở than do xa cách người yêu, mất mát bạn bè. Hoặc như trong bản những người không chết, Phạm Thế Mỹ cũng chỉ cầu mong hỡi những người đã chết hôm qua những người còn sống hôm nay xin hãy hát với nhau lời nguyện cầu người Việt mình sao chóng hết thương đau và loài người mau sớm biết thương nhau để từ đó tôi yêu người để từ đó tôi yêu tôi thế nhưng ở đây chúng ta đang nói về tình ca và một trong những tình khúc dễ thương nhất của Phạm Thế Mỹ đã chinh phục cả một thế hệ sinh viên học sinh ngày ấy phải là bản áo lụa vàng mà và sau đây mời quý thính giả thưởng thức qua tiếng hát Khánh Ly Guys. Yay. Lùa vàng cuốn Theo một số người, Phạm Thế Mỹ mang đầu óc phản chiến là do những ngày làm việc tại Đại học Vạn Hạnh của Thượng tọa Thích Minh Châu, người mà sau năm 1975 đã trở thành đại biểu Quốc hội của Cộng sản Việt Nam. Bởi vì ngày ấy, Đại học Vạn Hạnh là nơi quy tụ các thành phần phản chiến, và sau năm 1975, người ta được biết đây còn là trụ sở không chính thức của Liên hiệp sinh viên học sinh, một tổ chức ngoại vi của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Với chức vụ trưởng phòng văn nghệ thuật của Đại học Vạn Hạnh, Phạm Thế Mỹ không thể đứng ngoài những sinh hoạt này. Năm 1972, một số người bị bắt về tội hoạt động cho Cộng sản, trong đó có nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu của đoàn văn nghệ sinh viên Vạn Hạnh. Thế nhưng, như chúng tôi đã trình bày trước khi bắt đầu loạt bài này, giá trị của một tác phẩm nghệ thuật mà trong trường hợp này là các bản tình ca vượt lên trên xu hướng chính trị, bởi chính trị chỉ cần đầu óc. Trong khi muốn sáng tác tình ca, phải có tâm hồn. Qua các sáng tác của mình, Phạm Thế Mỹ cho thấy tâm hồn của ông như muốn vươn lên tới chân thiện Mỹ. Được thể hiện có những sáng tác như bông hồng cải áo, cảm tác từ cuốn sách nhỏ có cùng tựa của thiền sư Nhất hạnh hoặc những bản giặt rào tình yêu quê hương, như bóng mát, đưa em về quê hương, thương quá Việt Nam, hoa vẫn nở trên đường quê hương, vân Hoặc những tình khúc êm đềm như bản tóc mây. Và sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả qua tiếng hát của Sĩ Phú. Theo gió heo mây đến đêm gọi tình Một trời ao tím trong mắt trên môi Như chiếc nỗi êm giữ cơn mộng lành gọi vang trăng cũ sáng cho hồn vui như cánh hoa đêm đang đưa nụ tình gọi mời cơn gió lá trên cao như cánh chim đêm bơ vơ một mình trời bao nhiêu gió tóc bao nhiêu tình Mùa hè vui đôi chân chắp cánh tóc mây hồng chờ mắt long lanh trời mùa đông môi em thắp nắng tóc mây dài chân vui đường vàng rồi mùa xuân cây thay áo mới tóc mây vàng cho nắng thêm tươi rồi mùa thu son sao la u tóc mây buồn Tóc mây bay dữt lên địa phương. theo In môi, je chiếc nôi em cơn Kijk, chimmen bờ bờ, một mình. Trời bao em thắp nắng, tóc dài, mây vàng cho nắng thêm tươi, rồi mùa thu sôn giáo lá úa, tóc mây buồn phủ kín tim tôi. Ôi tóc mây bay giữ lên điệu buồn, sợi tình theo gió vỗ cánh bay xa. Ôi tóc mây thơm men say lạ thường. Tình xanh lá, tóc mây không Sự nghiệp sáng tác của Phạm Thế Mỹ rất phong phú đa dạng. Ngoài khoảng ba chục các khúc riêng rẽ và năm tập nhạc, ông còn viết trường ca lửa thiêng vào năm 1963. Và sau này là các nhạc kịch sắc lụa trữ la, tiếng hát dậy từ lòng đất và miếu âm hồn. Năm 1975, sau khi Sài Gòn đổi chủ, Phạm Thế Mỹ là một trong những nhạc sĩ xuất hiện sớm nhất tại Hội Văn Nghệ Sĩ Thành Phố. Vì thế, nhiều người đã liệt ông vào thành phần 30 tháng 4. Nhưng riêng chúng tôi vẫn cố tin rằng chỉ vì ông yêu hòa bình, yêu quê hương, dân tộc. Thế nhưng sau đó, có lẽ Phạm Thế Mỹ đã vỡ mộng và càng ngày ông càng thu hẹp phạm vi hoạt động cũng như sáng tác. Trong suốt mấy chục năm qua, hình như ông chỉ cho phổ biến hai tập nhạc, một mang tựa đề trang sử mới do sinh viên Phật tử tại Pháp xuất bản, một mang tựa đề thêm một lần hoa nở do Đại học Vạn hạnh xuất bản. Sự thu hẹp ấy, dưới con mắt của người thưởng ngoạn khách quan, lại là một điều hay. Bởi vì nó cho phép chúng ta, nếu trước đây đã yêu mến phạm thế Mỹ, thì nay vẫn có thể tiếp tục yêu mến mà không cảm thấy ngược ngập khó chịu trong lòng. Dĩ nhiên, cũng có những người khó tính hơn xét đoán Phạm Thế Mỹ với cặp mắt khắt khe hơn. Và trong trường hợp này, chúng tôi xin miễn bản để trở về vị trí của một người làm công việc giới thiệu tình ca. Và tới đây, để kết thúc chương trình nói về Phạm Thế Mỹ, mời quý thính giả thưởng thức bản rừng Cây Chút Lá, một tình khúc thật buồn và rất đẹp qua tiếng hát của Khánh Ly Từng bước chân mềm, từng bước chân này và nắng trên môi và nắng trong tôi dịu nhau đi tới Teggen de môi hôn, teggen de tay son, rừng bước chân hoang, rừng bóng. năm từng bước Tegng đố môi hôn, từng nhánh tay son, rừng bước chân hoang, dừng bỗng Dat